Các bạn đang nghe tại đọc audio net. Tụi em ngủ Lúc đó thì em quyết định Em nói với hai cô là Tối nay chị sẽ ngủ lại để coi thử có chuyện gì xảy ra Thế là tối hôm đó em ngủ lại tiệm của em Thì hai cổ cũng xin em cho hai cổ cùng ở lại với em Em đồng ý Rồi sau đó em mới bảo hai đứa đi tắm đi Hai đứa đi tắm không được bao lâu thì ở ngoài này em nghe tiếng hát của hai em ấy. u cha nó hát hay quá. <cười> em mới nghĩ trong bụng. Sao tụi này Việt Nam mình mà nó biết hát tiếng hoa giỏi dữ vậy kìa. Thì sau đó 30 phút sau hai cổ tắm xong. Khi mà hai đứa đi vào phòng của em thì hai đứa lại hỏi sao mà chị hát tiếng hoa hay dữ vậy chị. <cười> nghe xong em rất ngạc nhiên. Em mới nói. Với hai đứa tụi nó, tụi mày đừng có giỡn với tao nha, tao nghe rõ ràng là hai đứa tụi bay hát đó. Thì hai đứa tụi nó nhìn nhau và rất ngạc nhiên, lại hỏi ngược lại, chị mới đừng có giỡn với tụi em nha, tụi em làm gì mà biết hát tiếng hoa? Thì lúc đó ba đứa tụi em cứ nhìn nhau mà phải nói lạnh hết cả gái. Lúc đó thì hai đứa nó mới nói, bây giờ chị có tin em chưa? Đây là tụi mình còn chưa ngủ đó nha chị, mà mình đã bị nhát rồi đó. Lúc đó em mới đi lên tầng trên, tức là tầng 1, em mới thắp nhang cho Phật Nam Hải mà em đã thờ ở trong tiệm. Em mới cầu nguyện Phật Nam Hải phù hộ cho quán em bình an và xuân sẻ Khi em thắp nhang vừa xong, thì hai cô nhân viên của em từ tầng hầm chạy lên và hốt quảng nói với em. Chị ơi chị, cô ấy hiện hình rồi. Em mới ngạc nhiên em hỏi cô ấy là cô nào? Tại sao không cho em thấy... Và muốn muốn có nhờ giả em việc gì thì cứ cho em thấy Em sẽ bằng mọi cách để làm giúp cho cổ Thì ngay lúc đó một đứa nhân viên của em Nó lên tiếng nó nói bằng tiếng phúc kiến Nó kêu em hãy cởi bỏ cái dây chuyền trên cổ của em đi Thì nó sẽ cho em thấy Ôi cha anh Thảo ơi có biết không Lúc đó em đứng hình luôn Tại vì cô nhân viên của em nói tiếng quan thoại không rành nữa Thì làm sao nói được tới tiếng phúc kiến? Anh Thảo biết không, em rất là sợ, nhưng vẫn phải cố làm bình tĩnh. Xong em cũng tháo cái sợi dây chuyền xuống. Và em nói, bây giờ hãy hiện hình cho tôi thấy đi. Thì cô nhân viên ấy mới nói kêu em xuống tầng hầm lại đi. Tại vì trên này có tượng Phật cô ấy không dám hiện hình ra. Em sợ lắm, nhưng mà ở dọc cái tình thế này, đâu biết làm gì hơn. Thế là em đi xuống dưới hầm. Thì vừa lúc xuống tới dưới tầng hầm của cửa phòng nghỉ, thì cô nhân viên nói cái tiếng phúc kiến đó, bất chợt quỳ xuống và ngất đi. Thì em mới vội vã đỡ lấy cô ấy và lay cô ấy gọi cô tỉnh lại. Thì khi cô ta tỉnh lại, cô ta mới nói, chị ơi, Em đang ngủ mà, chưa sáng sao chị gọi em dậy sớm vậy Em mới gõ đầu nói một cái, em nói ngủ cái đầu của mày á, mày bị ma nhập rồi. Thì cổ mới hỏi em, ai nhập, em đang ngủ mà. Thì em mới nói với cô ấy là mày bị dâm nhập đó. Lúc ấy thì cổ rất sợ và bật khóc. Rồi cổ mới nói, trời ơi, em không có biết gì hết. Em mới cho cổ biết, mày mới vừa nói tiếng phúc kiến với tao đó. Ôi cha ơi, cô nhân viên đó sợ quá mới nói thôi, thôi chị ơi, em phải gọi taxi để về nhà, không dám ở đây đâu. Còn cô nhân viên kia còn lại, thay vì đi về chung thì cổ lại nói thôi mày đi về đi, để tao ở lại coi giúp được gì cho chị chủ hay không. Thì lúc đó, hai đứa em ở lại và thích đợi chờ, cho đến gần 3 giờ sáng. Thì lúc đó tụi em mệt mỏi quá Mới thiếp đi Trong chim bao Em thấy có một cô gái khoảng chừng 20 tuổi Cô nói với em Căn phòng mà em đang ngủ Là phòng của cô ta lúc còn sống Em mới thấy vậy hỏi Tại sao cô ta lại chết ở đây Cô ấy cho em biết là cô ấy đã tự tử Và cổ thắt cổ chết ngay trong căn phòng đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.